Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Phần 112 Hồi 55 Những mất mát trong đời Phần tiếp Lâm Tiên Nhi nói Nếu hắn biết được cái kết cuộc như thế Thì hắn sẽ đã chẳng làm như thế Tiểu Phi nói Hắn biết chứ Nhưng chắc chắn hắn sẽ làm như thế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 Và lý tẩm hoa hay không Tiểu Phi trầm ngâm Sau đó hắn nói Cô hãy quay bạn lại Câu nói đó hắn nói thật chậm Nhưng thật chắc Thật nghiêm trang Chưa bao giờ hắn nói với Lâm Tiên Nhi Bằng giọng nói như thế ấy Bàn tay vịn bên song cửa sổ Của Lâm Tiên Nhi vùng siết chặt Nàng hỏi Quay đầu lại để làm gì Bởi vì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 Nhất định sẽ hối hận về sau Trong khoảnh khắc Lâm Tiên Nhi thấy ngay ý nghĩ của mình đã lầm Từ lâu Có thể nói là từ buổi ban đầu Khi nàng mức rời Tiểu Phi ra khỏi vòng tay của Lý Tẩm Hoan Nàng cho rằng Tiểu Phi sẽ mãi mãi là cục bột trong tay nàng Nàng muốn vo tròn Bóc méo gì cũng được Nàng sẽ không chế hắn mãi mãi Nàng sẽ dùng hắn làm tấm bia Dùng hắn làm một con cờ Dùng hắn làm một cây viết để cho nàng vẽ bùa vẽ phép. nàng biết tiểu phi là một con người sinh ra và lớn lên trong cô đơn của vùng núi thẳm động hoang biên ải. nàng không biết rõ cái lai lịch hắn, nhưng nàng biết rất rõ hắn rất thiếu thốn tình cảm. từ khi gia nhập trung nguyên cho đến khi tới hưng văn trang, người mang lại tình cảm duy nhất cho hắn là lý tẩm hoan. nàng biết tình cảm của hai người sâu đậm lắm. lý tẩm hoan đã từng liều chết vì tiểu phi và đổi lại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 Nàng nói một câu dúng nỉu để khỏa lấp, để mong dịu bớt phần căng thẳng vừa rồi. Tiểu Phi không cười và nói: "Cô phải hiểu rõ rằng, Lý Tầm Hoa là bằng hữu của tôi. Tôi không bằng lòng bất kỳ người nào nói nhục mặt hắn trước mặt tôi đâu. Bất cứ người nào, cô nghe rõ chứ? Thế anh còn nói gì nữa không?" Những lời nói của cô vừa rồi Chẳng những đã đánh giá thấp Về con người của kinh vô mạng Nhưng hắn Hắn đi Là tại vì hắn cần đi Chứ không phải vì thượng quan kim hồng Xua đổi đâu Nhưng Nhưng em không biết mà Cô không cần biết Cô chỉ cần nhớ như in vậy thôi Mỗi câu nói của anh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 Nhưng Lâm Tiên Nhi vụt lách sang bên Nàng nói ngập ngừng Anh Bữa nay không được đâu Lại không được Hơn hai năm trường đối với hắn Mà nàng vẫn nói một câu không được Nàng rất sợ thần tượng của nàng trong lòng hắn sụp đổ Nếu để hắn khám phá được bí mật của nàng Hắn rất sợ Hắn biết nàng là một người đàn bà chứ không phải là một người con gái. Nàng quyết giữ trong lòng hắn một ấn tượng mà nàng cho là trong trắng. Nàng không phải là hạng hư thân mất nết, nhưng Lý Tẩm hoan đã ngầm bảo từ lâu. Tiểu Phi khượng lại, như bao lần hắn khượng lại khi nàng cự tuyệt. Những lần trước, nàng không sợ, nhưng lần này thì nàng sợ. Nàng vội nhuẩn cười và dịu giọng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 Tuyệt đối không được làm khó dễ Hãy để họ tự do Người đến là ai Thượng quan Kim Hồng làm chuyện gì cũng có mục đích Hắn không khi nào làm một chuyện Theo lối giải quay Đêm đã về khuya Đêm về khuya thật vắng Thật im Tiểu Phi nhắm mắt Hơi thở hắn điều hòa Hình như hắn đã ngủ say Từ ngày không còn ở ngôi nhà tổ ấm Của hắn và Lâm Kim Nhi nữa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 Nhưng hắn muốn giữ, giữ cho xứng đáng lòng tin Giữ cho trong sạch đến ngày hôn lễ Lâm Tiên Nhi lặng lặng đợi chờ Thật lâu, nàng nghe hơi thở hắn vẫn đều Nàng tụt dần, tụt dần Nàng tụt xuống giường ở phía dưới chân Nàng xách đôi giày nhảy nhẹ bước ra phía cửa Nàng mở cửa thật nhẹ, nàng thoát ra ngoài Tiểu Phi cảm nghe như có một mũi kim châm Nàng đi đâu vào giữa đêm khuya Mắt không thấy, lòng không phiền não Điều đó Tiểu Phi rất biết Sự thật luôn là tàn khốc Sự thật luôn là đau lòng Nhưng tiếp một điều Là hắn không làm sao áp chế mình nổi nữa Cửa mở Nụ cười thoáng lộ qua ánh mắt của Thượng quan Kim Hồng Một nụ cười không bằng môi Nhưng thật vô cùng tàn khốc Lòng tiền nhi khép cửa vào Đứng dựa lưng vào cửa Hai chiếc giày trên tay nàng buông xuống Nàng thở phào. Anh biết chắc rằng tôi nhất định sẽ tới phải không Thượng quan Kim Hồng nói Phải Nhưng tôi Chính tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại đến nữa Tôi biết Anh biết ư Cô đến là vì Cô phát giác ra rằng Tiểu Phi không phải là chỗ để cô dựa lưng dễ dàng như cô đã tưởng Cho nên Cô thấy rằng Nếu cô muốn sống muốn nên ổn Là phải đến dựa vào tôi Anh Tôi... tôi có thể dựa vào anh được chăng? Cái đó cô phải tự hỏi cô chứ Trên đời không có một người đàn ông nào tuyệt đối dễ dựa cả đâu